Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa chiều sau khi cô rời khỏi phòng khám thì đầu óc của hắn bỗng trống trống thẩm nghĩ chạy đến nhà chờ cô Hắn đã chờ đợi từ khi đến tận khuya thế mà vẫn không thấy cô trở về Cô có phải sẽ không quay trở về nữa hay không suy nghĩ đó làm cho hắn cảm thấy thực là sợ hãi Mọi thứ của cô vẫn còn ở đây Kỳ thật hắn cũng không biết sau khi thấy cô thì sẽ làm gì hắn còn có thể giải thích được gì Ngay cả chính mình cũng không thể chấp nhận được, hắn biết, bức thiết muốn mong muốn gặp cô chỉ là vì muốn nhìn thấy cô mà thôi. Hắn ngồi xuống mép giường, đó là vị trí cô đã ngồi trong cuấn băng kia. Hắn không khỏi nghĩ đến, khi nói với hắn những lời ấy là cô có tâm trạng như thế nào, nghĩ đến việc những năm gần đây cô yêu hắn nhiều như thế nào, lại còn muốn gây phiền phức cho hắn. Bây giờ nhìn anh thôi, tôi một chút cảm giác cũng không có. Lời nói lúc chiều của cô lại vang lên trong đầu hắn, nhớ đến cô vẻ mặt bình tĩnh mà đạm mạc tươi cười thì ngực của hắn kịch liệt đau đớn một trận. Cô sẽ không yêu hắn nữa. Hình ảnh cô thâm tình nhìn hắn như trong cuốn băng kia sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Ý nghĩ này xảy ra trong đầu khiến hắn vô cùng sợ hãi, cùng với đau lòng, nguyên lai trước khi phát hiện, hắn đã yêu thương cô thật sâu rồi. Đồ trang điểm, quần áo xài xét Vương Di Thiến đem tất cả những thứ này bỏ vào một túi hành lý thật to, ở khách sạn một đêm, hôm nay cô trở về thôi dọn phải thứ. Cũng mấy trước kia cô không mang nhiều đồ đến đây, nếu không bây giờ thật khó mà mang đi hết được. Vương Di Thiến đứng thẳng dậy nhìn bốn phía xung quanh, xem xét còn phải mang cái gì nữa hay không. Cô chỉ mang đi những đồ trước kia khi cô mang đến, những thứ hắn đưa cho cô, cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Cô thực là kinh ngạc khi chính mình không hề rơi thêm một giọt lệ nào nữa, có lẽ là bởi vì quá bi thương đến mức chết tâm, chính là cảm giác như vậy. Trong lòng cô không có bi thương, không có thống khổ, chỉ còn dư lại không khí lạnh lẽo như là băng. Khi cô đã sửa soạn cần xong chuẩn bị rời đi thì Triệu Quân Á trở lại, cô cũng không để ý đến hắn, vẫn như cũ mà làm chuyện của mình. Hắn đứng ở trước cửa phòng, yên lặng nhìn mọi hành động của cô, nhìn thấy đồ đạc ở trong phòng hình như đã ít đi hơn một nửa. Lại nhớ tới từ trước đến giờ hắn luôn ở một mình, trong lòng hắn đã rung động khó có thể diễn tả được. Cô phải rời khỏi hắn sao? Em phải đi sao? Một giọng nói vang lên giống như là không phải do hắn nói ra vậy. Cô chỉ thản nhiên liếc mắt dò xét hắn một cái. Chẳng lẽ là không ư? Thấy cô tiếp tục thu thập đồ đạc, không còn có một chút do so dự, hắn rốt cuộc nhịn không được lại thốt lên. Ở lại. Ở lại ư? Ở lại đi làm cái gì chứ? Cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Đúng vậy, hắn giữ cô lại để làm gì? Thủ cũng đã báo, tổn thương cô cũng đã đủ rồi, lại còn giữ cô lại để mà làm gì? Nhưng cô lại tỏ vẻ không thèm quan tâm, đem từng món đồ của mình ở trong phòng của hắn bỏ vào, vào trong túi hành lý. Hắn mới đột nhiên ý thức được, cô rời đi rồi, từ nay hai người về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sau khi nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra, hắn nhanh chóng đặt lấy túi hành lý của cô ở trên giường. Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau trả lại cho tôi. Không nghĩ rằng hắn sẽ có hành động như vậy, khuôn mặt lãnh đạm của cô cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Em muốn đi như thế nào? Em đã không còn nhà để ở. Quán Triệu cũng không thể đi. Tạp chí vừa ra, như vậy một đống nhà báo nhất định đang chờ ở trước quán Hồng ôm cây đợi thỏ. Chuyện đó cũng không liên quan đến anh. Cho dù phải ăn ngủ ở đầu đường cũng tốt hơn rất nhiều so với phải phiền phải ở cùng với hắn. Người em हट lại. Nhưng bây giờ em như vậy đang tổn thương đến chính bản thân mình đó Đó là điều hắn không hề muốn thấy nhất Hắn tình nguyện cô trả tù hắn Tình nguyện cô thức giận với hắn Mà mắng chửi hắn Cũng không muốn nhìn thấy cô tự hành hạ bản thân mình Anh để ý sao Tôi nghĩ người tội thương tôi nhiều nhất lại là anh đó Thật sự là buồn cười mà Hiện tại cùng cô nói những chuyện này để làm cái gì Anh không phải là Cố ý Hắn vốn định nói như vậy Nhưng tới động cơ thăm hiềm ban đầu của mình, hắn lại không thể nói như vậy được. "Tám lại những bức ảnh đó không phải là anh đưa cho truyền thông, anh cũng không cố tình làm như vậy." "Là ai làm, đối với tôi căn bản là không quan trọng." Cô để ý không phải là chuyện này, mà là chuyện hắn chưa bao giờ thật lòng yêu thương cô. "Xin anh hãy trả lại hành lý cho tôi." Cô không thể không để ý chuyện hắn tiếp cận cô là vì có mục đích riêng. "Nếu như hiện tại em đi ra ngoài sẽ lập tức bị nhận ra ngay." Trên tòng Đài Loan giống như là một lũ cá mập cắt máu. Lập tức, sẽ ăn tươi nốt sống em đó. Thấy anh Thủy Trung không muốn đem tối hành lý trả lại cho mình. Phương Di Tiến nhốn nhốn vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net